Mời các bạn cùng nghe phần 6 phần ngoại truyện của truyện ân Hữu trọng báo. Truyện audio được chia sẻ bởi Cô Ngoại truyện 1, Hồn Lễ Sau khi lấy được giấy đăng ký kết hôn và tuyên bố chủ quyền, Hàn Trọng Viễn cảm thấy hết sức thỏa mãn. Hắn quyết định cho bản thân được nghỉ một tuần, sau đó mang Mạnh Ân đến ở trong căn biệt thự mình mua trên một hòn đảo thế là cũng có tuần trăng mật. Thấm thoát, hắn và Mạnh Ân đã ngoài 30, lại rất ít khi ra ngoài cũng thiết thật đấy. Chờ thêm mấy hôm nữa, hắn giao duyên mộng cho người khác chuẩn bị đủ tiền thì hai người có thể mua một căn nhà di động, mua một du thuyền, mua một máy bay tư nhân nhỏ, sau đó đi một vòng quanh thế giới. Mấy năm nay hắn trả tiêu tiền nhiều nhặt gì, bây giờ tiền gửi ngân hàng đang không biết phải xả thế nào đây. Hàn Trọng viễn nghĩ rất chua toàn còn cố ý tìm mạnh ân đến bàn bạc kỹ. Nghe xong. Mạnh ân chỉ nghĩ đến lời bình luận của rất nhiều người khi thấy Hàn Trọng viện ăn món ăn gia đình trên Weibo của mình thiệt không hiểu nổi thế giới của nhà giàu mà. Gì mà du thuyền cũng quá chớn rồi đó. Không mua du thuyền chả lẽ dùng chung một cái với người khác. Ai biết có bao nhiêu người từng ngủ trong căn phòng đó. Nếu muốn đi bơi ai biết có bao nhiêu người từng bơi trong hồ bơi kia. Là một người đã từng chơi trên du thuyền, Hàn Trọng viện nhớ lại tình cảnh xa hoa trụy lạc trước kia cảm thấy chán ghét. Em đừng quan tâm, dù sao anh có tiền cùng lắm thì mình chơi xong lại bán du thuyền đi là được. Tất nhiên chuyện này là bất khả thi rồi. Vâng Mạnh ân đáp một tiếng. Biệt thự trên hòn đảo nhỏ mà hàn trọng viễn mua hướng mặt ra biển, vì ở vùng nhiệt đới nên một năm bốn mùa ấm áp hoa nở xanh mát rồi rào. Mạnh ân thích biệt thự này lắm. Với cậu nhược điểm duy nhất của căn nhà này chắc chỉ có xung quanh hơi nhiều sâu. Bồi tối bật đèn thì tốt nhất đừng mở cửa sổ, nếu không dù có rèm cửa trăng nữa, vẫn có mấy con sâu bé xíu chui vào. Ngày đầu tiên sau khi bất cần mở cửa sổ ra, từ đó Mạnh ân cạch luôn không chịu mở cửa sổ nữa đến nỗi khi Hàn Trọng Viễn muốn đưa cậu lên ban công ngâm mình trong ánh trăng, cậu cũng nhất quyết không chịu. Hàn Trọng Viễn chỉ có thể chuyển sang kế hoạch 2, đưa cậu lên gác mái có cửa sổ, cởi quần áo ngâm mình trong ánh trăng. Hàn Trọng Viễn cho biết thật ra ban đầu hắn vốn định thử ở trên các máy, lo Mạnh Ân không chịu nên mới nói là lên ban công. Hai người họ tắt hết các thiết bị truyền tin cũng không lên mạng gần như tách khỏi thế giới 5 ngày. 5 ngày này cũng là lần đầu tiên Hàn Trọng Viễn không hề tiết chế từ trước đến nay. Hồi trước em còn tưởng anh không thích cơ thể của em. Nhớ đến chuyện trước đây, Mạnh Ân cười bảo Hàn Trọng Viễn đúng là đã kiềm chế quá rồi. Nếu không phải lo cho sức khỏe của em thì anh cần gì phải thế? Hàn trọng viễn nói, lại nhớ ra điều gì đó. Về sao em học thêm không biết cái này là khoa tiết nghiệu hay khoa tiêu hóa nữa? Dù sao em cứ học thêm đi, chúng ta giữ gìn cẩn thận, sau này cũng hạn chế thôi. Dù sao cơ thể của đàn ông cũng không hợp làm những chuyện này, chả thà dùng tay cho khỏe, không sướng đù thì nhịn cũng đâu có gì to tát. Vâng. Mạnh ân cười chủ động ôm Hàn Trọng Viễn nếu sau này phải hạn chế, bây giờ phải cố gắng tận hưởng mới được. Hai người biến mất suốt một tuần mới xuất hiện trước mặt người khác. Lúc xuất hiện cả hai đều mặt mày phơi phới, nhưng người khác thì lại không vui được như thế. Mạnh ân lướt webua của Hàn Trọng Viễn thấy một lô một lốc trách cứ. Hàn Tổng, anh ác quá đi. Đăng chứng nhận kết hôn ngược FA xong rồi chạy mất. Thế mà cũng được à. Mấy hôm không thấy tiểu sinh sinh sâu tình cảm, đúng là không quen. Hàn Tổng, từ mấy năm trước em bắt đầu ghi lại thực đơn hàng ngày của hai anh, hôm sau sẽ nấu cho cả nhà ăn. Thế mà cả tuần nay anh lại không đăng thực đơn làm em không biết phải nấu gì hết. Nhà em cũng không được ăn những món giống nhà tài phiệt nữa, buồn ơi là sầu. Mỗi lần thấy anh ngược FA đều cảm giác trong lòng chua sót, bây giờ không thấy em lại cảm giác sai sai, hình như em sắp thành em mờ mẹ nó rồi. Bọn mình về rồi đây. Mạnh ân trụ ảnh mặt nghiêng của Hàn Trọng Viễn, bấm đăng. Dùng chung một nick Weibo chứ gì, ha ha. Dùng chung một nick Weibo chứ gì, ha ha. Dùng chung một nick Weibo chứ gì, ha ha. Mặt nghiêng của ông xã đẹp trai quá. Hóa ra Hàn Tổng còn có fan bà xã nữa cơ. Status của Mạnh Ân vừa đăng lên thì di động của Hàn Trọng viễn đổ chuông, thấy người gọi đến là Tiền Mạt, Mạnh Ân bắt máy luôn. Nếu về rồi thì mau đến quyết định tình hình hôn lễ, mẹ còn phát thiệp mời. Tiền Mạt nói, hôn lễ, vụ này đâu ra vậy? Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân cùng ngạc nhiên, nhất là Hàn Trọng Viễn gì mà hôn lễ, hắn không muốn một tí nào hết. Nhưng tiền mặt hết sức kiên trì, mấy năm nay mẹ đi bao nhiêu cái phong bì rồi, bây giờ nhất định phải thu hồi lại, hai đứa bay phải cưới nghe chưa? Tất nhiên bà không quan tâm đến phong bì, chỉ là có mỗi một thằng con, thằng con vẫn không chịu cưới, khiến bà bị rất nhiều người thương cảm, bây giờ cũng muốn nở mày nở mặt một phen. Hơn nữa là phụ nữ, dù sao vẫn thích tổ chức một hôn lễ thật hoàn mỹ. Trước kia vì đủ thể loại lý do mà hôn lễ của bà được tổ chức trả ra sao, nên bây giờ muốn tổ chức một hôn lễ đáng nhớ nhất cho con trai. Hàn Trọng Viễn không phải là người quan tâm đến suy nghĩ của kẻ khác, nhưng nghĩ đến tiền mặt bây giờ mỗi lần gội đầu xong đều phải nhuộm tóc suốt cuộc vẫn đồng ý. Tiền mặt đích thị là tài phiệt con trai nhiều tiền quá rồi, vốn chả cần mình phải chu cấp tiền tiêu thế nên bà dốc sức tiêu tiền của mình. Trước hết bà bao chọn một hội trường lớn, quyết định tổ chức tiệc cưới ở đây. Sau đó bao thêm một hòn đảo, dự định sau khi kết thúc thiệt cưới sẽ đưa tất cả khách khứa rảnh rỗi tới bằng máy bay riêng, để họ vui chơi thỏa thích. Thật ra ý định ban đầu của bà là tổ chức đám cưới trên đảo luôn, đáng tiếc một số khách mời lại bận rộn quá, nếu làm trên đảo thì e rằng sẽ không có thời gian tham gia. Hơn nữa bà mời rất nhiều người trong công ty của mình và Hàn Trọng Viễn, nếu mọi người cùng nghỉ phép ra đảo hết, ai sẽ giúp họ làm việc đây? Thế nên cứ để kết thúc hôn lễ rồi ra đảo vậy. Trong suốt lễ cưới tiền mà chuẩn bị cho Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân mỗi người tổng cộng 5 bộ lễ phục còn mời cả thợ trang điểm và stylist hết sức nổi tiếng đến nữa. Hàn Trọng Viễn cầm quần áo, đuổi những người khác ra ngoài. Sao hắn có thể cho phép người khác sờ tới sờ lui trên mặt Mạnh Ân cơ chứ? Trừ khi kiểm tra sức khỏe hoặc đi trị bệnh là bất khả kháng ra, hắn tuyệt đối không cho phép người khác động vào Mạnh Ân. Hàn Trọng Viễn, máu ghen của cậu cũng ghê quá rồi đấy. Trịnh kỳ tiếp nhận thợ trang điểm và stylist kia, để họ tạo hình cho mình. Tuy bản thân y cũng là một người hết sức xuất sắc về mặt này, nhưng thỉnh thoảng cho người khác làm giúp mình cũng có thể lấy thừa bù thiếu mà thay đổi phong cách. Anh còn nói nữa cẩn thận thợ trang điểm làm hỏng mặt anh. Hàn trọng viễn bảo, mình không mặc váy cưới không trang điểm đậm thì làm hỏng mặt gì chứ? Trịnh kỳ hơi mất vui, nhưng cũng chẳng nói gì nữa. Hôm nay y đến làm phù rể, nhất định bản thân phải thật ưa nhìn, tốt nhất là lấn áp hai chú rể luôn. Quá trình hôn lễ không có vấn đề, chỉ là vừa hết chương trình, hàn trọng viễn đã mang mạnh ân biến mất. Thậm chí cũng không ngồi máy bay riêng ra đảo luôn. Mãi đến khi máy bay cất cánh tiền mặt mới phát hiện chuyện này, suýt nữa thì thức điên. Về nhà cùng Honey rồi, cơm tối. Sinh ra vì em lại đăng một status, đồng thời đăng kèm tấm ảnh. Trong ảnh là một một món một canh. Món chính là ngư hương nhục thi, canh là canh măng nấu với xương, nấm hương và trứng cút, có lẽ bên trong còn có nguyên liệu khác, tóm lại là một món canh hỗn hợp hết sức đơn giản dễ làm. Không phải Hàn Trọng Viễn đang tổ chức một lễ cưới siêu cấp long trọng à? Sao ảnh chụp cơm tối lại là một món một canh? Rõ ràng ảnh Trịnh Kỳ chụp là tôm hùm to tướng cơ mà. Còn bảo là ăn trong tiệc cưới của Hàn Trọng Viễn nữa. Hơn nữa Trịnh Kỳ còn đăng rất nhiều ảnh của mình, sao nhân vật chính của lễ cưới lại chả đăng bức nào lên Các fan buồn bực rồi đó, không hiểu nổi thế giới của nhà giàu mà. Hàn Tổng rốt cuộc honey nhà anh nấu ăn ngon bao nhiêu, lại khiến anh không thèm cỗ thiệt lớn mà đi ăn cái này. Hàn Tổng giản dị thật đó, còn biết tiết kiệm tiền cho honey nhà mình nữa, ngoan ghê. Mọi người nói xem, không phải tay nghề của Nguyên Ân là kiều ngọc ở trong đá, là đầu bếp siêu cấp có thể biến những thứ đơn giản nhất trở thành món ngon mỹ vị đấy chứ. Muốn nếm thử tay nghề của Nguyên ân quá đi, có lẽ cậu ấy có một không gian, nguyên liệu nấu ăn đều được tưới linh tuyền, vì thế Hàn Tổng ăn món ăn cậu ấy nấu thì không ăn nổi món khác nữa cuối cùng bị cậu ấy nắm gọn trong tay. Đừng nói đến đồ ăn nữa, quan trọng nhất chính là ảnh, ảnh, ảnh, tôi muốn xem ảnh cưới. Mạnh ân nấu cơm cho Hàn Trọng Viễn xong, bản thân thì đi gặm tôm hùm được gói mang về. Cậu chưa bao giờ được ăn tôm hùm to như thế, Hàn Trọng Viễn không ăn thì cậu ăn. Trên hòn đảo mà tiền mặt bao có rất nhiều món đồ được bà cố ý chuẩn bị thậm chí còn có phòng riêng để hưởng tuần trăng mật nữa. Cuối cùng, những thứ này đều được lãi cho người luôn nịnh bà hết sức vui vẻ là Trịnh Kỳ. Vì thế Trịnh Kỳ bắt đầu đăng đủ các món đồ thú vị lên Weibo quả thật đã cho các fan cảm nhận được một tài phiệt hàng thật giá thật sẽ làm gì vào lúc bình thường. Trịnh Kỳ thế này mới đúng phong cách chứ. Hàn trọng viện anh đừng tưởng tụi tôi không biết nhá. Trong ảnh cũ anh chụp nhìn nhà của anh cũng bé lắm, căn bản không hợp với thân phận của anh tí nào hết. Hàn Tổng Anh không thể làm mấy việc mà người giàu nên làm hay sao? Chả hẳn như đưa Honey nhà mình đi mua mua mua, ăn ăn ăn, sau đó lại tặng tặng tặng các kiểu. đương khi mọi người cảm thấy Hàn Trọng Viễn không giống người giàu hàng thật giá thật trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện một tin tức mang tiêu đề Hàn Trọng Viễn bỏ một tỷ tiền túi ra chế tạo du thuyền tư nhân tên Viễn Ân. Hay lắm, lần này ngay cả hài âm như nguyên ân và duyên mộng người ta cũng không dùng, dùng thẳng tên mình luôn. Họ không nên nói hàn trọng viễn tiết kiệm quá mức trả giống người giàu mới đúng. Nhìn xem, người ta tặng một món quà thôi, kẻ khác phải kiếm cả đời cũng không đủ. Mua con thuyền, chuẩn bị đi vòng quanh thế giới cùng Hany sinh ra vì em lại đăng status. Nhẹ nhàng ghê cơ, mua con thuyền, thế mới là phong độ của Hàn Tổng chứ. Tiểu sinh sinh cũng đưa tôi đi vòng quanh thế giới đi mà. Bắt đầu từ hôm nay tôi ghi thù với nhà giàu, mọi người đừng cản tôi. Trịnh Kỳ bất ngờ comment dưới status của Hàn Trọng Viễn tuyên bố ghi thù với nhà giàu. Lại có tiêu đề báo đăng ngày mai rồi. Bà ơi bà đã khoe giàu mười mấy năm rồi, ba mà cũng ghi thù với nhà giàu thì con phải làm sao? Bà ơi con cũng giống ba con cũng ghi thù với nhà giàu. Bà giới thiệu cho con đối tượng nào không có tiền đi, không có tiền như bà ý. Trịnh kỳ thức rồi nghen, rõ ràng trước đây tất cả mọi người đều gọi y là chồng mà. Tại sao sau khi y đã có chủ, mọi người lại gọi y là ba? Y già đến mức đấy à đúng là không chịu nổi mà. Ngoại chuyện 2, trịnh kỳ, việc đầu tiên trịnh kỳ làm mỗi khi thức dậy vào buổi sáng chính là đi rửa mặt ngay, sau đó bắt đầu chăm chút khuôn mặt của mình. Đầu tiên xịt nước dưỡng ẩm lên mặt, sau đó thoa sữa dưỡng da lên cuối cùng thoa kem chống nắng. Làm xong, gương mặt được giữ gìn cẩn thận của y cũng gần như hoàn mỹ. Tất nhiên như thế vẫn chưa đủ, cặp lông mày đã tìa cần phải dùng phấn mày quét hai cách kiều tóc thì càng phải để ý gấp bội. Nếu như có quầng thâm hoặc bất cần mọc mụn kem che khuyết điểm ắt không thể thiếu. Mỗi ngày những việc bản thân y làm đều không giống nhau, nhưng bất kể ra sao cuối cùng ra ngoài, nhất định là một trịnh kỳ thần thái sán lạn, đẹp trai người người. Đến lúc này, y có thể tự chụp cho mình một tấm ảnh đăng lên Weibo, để người khác có thể chiêm ngưỡng dung nhan của mình. Thỉnh thoảng dùng mỹ phẩm dưỡng da nào tốt y còn tiện thể nói một chút. Mà cùng lúc ấy, Đàm Phi dược mới ngủ dậy. Mặc quần áo tử tế, dừa mặt trong vòng 2 phút tốn thêm 2 phút để đánh răng, sau đó Đàm Phi dược xuống lầu cùng trịnh kỳ cả hai đi ăn sáng. Bữa sáng đã được đầu bếp hoặc người giúp việc làm xong, hai người đối diện ăn chung. Thì thoảng Trịnh Kỳ nổi hứng, sẽ chụp thêm một bức ảnh nữa chụp bữa sáng và đàm phi rực phía đối diện rồi đăng lên Weibo. Sau đó hai người chia nhau ra đi làm. Mỗi ngày của Trịnh Kỳ đều bắt đầu như vậy, tình huống tiếp theo cũng không khác bấy giờ là bao. Kiểu gì cũng không thể thiếu việc đăng status, kiểu gì cũng phải để ý vẻ ngoài của mình. Có lẽ cũng vì như vậy nên ban đầu fan của Trịnh Kỳ hết sức sùng bái y thích y chết đi được. Hàng ngày có vô số nam nam nữ nữ gọi y là ông xã, gào thét muốn sinh con cho y. Thấy tất cả những điều này, tất nhiên Trịnh Kỳ hết sức thỏa mãn. Nhưng tất cả những điều này, vào một ngày bỗng dưng kết thúc. Đó là một ngày cực kỳ trọng đại, ngày đầu tiên trong nước hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, cũng là ngày hàn trọng viễn và mạnh ân kết hôn, càng là ngày mà Trịnh Kỳ và Đàm Phi dược kết hôn. Trịnh Kỳ muốn vượt lên kết hôn trước Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân, hôm ấy đã kéo Đàm Phi rực dậy từ sớm, sau đó đến chờ ở chỗ mà TSV nói là muốn kết hôn, kết quả. Vì sợ Hàn Trọng Viễn sẽ cho vệ sĩ lên làm hỏng kiều tóc của mình thật, cuối cùng Trịnh Kỳ vẫn phải nhường Hàn Trọng Viễn, trở thành người kết hôn thứ hai. Không chiếm được vị trí đầu tiên, Trịnh Kỳ đã hơi không vui rồi. Lúc chụp ảnh chứng nhận kết hôn của mình, định đăng lên Weibo còn phát hiện Hàn Trọng Viễn đã dùng hai nick Weibo để sâu tình cảm, hai status khi còn lên top nữa, nhất thời càng không vui hơn. Lúc Trịnh Kỳ Y kết hôn, đáng lẽ phải được muôn người chú ý mới đúng, sao có thể tụt xuống phía sau Hàn Trọng Viễn được. Bực mình rồi nghen, Trịnh Kỳ đã định chờ một ngày nữa mới đăng status rồi, nhưng cưới thì cũng đã cưới, đăng muộn một ngày cũng chả có nghĩa lý gì. Nhến răng một cái, cuối cùng Y vẫn đăng status lên. Trước khi status này của Trịnh Kỳ được đăng ôi bua của Y đã có rất nhiều bình luận, ai cũng nói về chuyện Hàn Trọng Viễn kết hôn. Ông xã, Hàn Trọng Viễn đã kết hôn rồi, anh lúc nào mới cưới em? Ông xã, em đợi anh nhiều năm như thế, bây giờ đồng tính cũng có thể kết hôn rồi, mình cưới nhau ngay đi anh. Cầu anh đừng kết hôn, anh mà kết hôn thì em cũng không dám thích anh nữa. Em có đạo đức lắm, không thích đàn ông đã kết hôn đâu, bởi vì em sẽ không thể gọi anh là ông xã được nữa. Sau đó Trịnh Kỳ đăng hình giấy chứng nhận kết hôn lên. Đây là cái gì? Chứng nhận kết hôn, ông xã tôi kết hôn rồi. Với ai? Ông xã, sao anh có thể không cưới em mà lại kết hôn với người khác? Ông xã, anh kết hôn đột ngột như thế em sẽ khóc đó, hoa hoa hoa hoa hoa Khoan đã, mọi người đừng vội khóc, mọi người nhìn kỹ chứng nhận kết hôn đó đi, giống cái của Hàn Trọng Viễn cũng là kết hôn với đàn ông đó. Đàn ông, rốt cuộc là tên thô lỗ nào đã cướp chồng tôi? Mau mang người ra, trông người này quen lắm, hình như rất hay thấy trên Weibo của ông xã. Trịnh Kỳ mà lại kết hôn với đàm phi dược, dân làm smartphone trong nước sao lại rủ nhau thành gây hết vải. Nam thần, không phải lúc nào anh cũng chê đàm phi dược không có đẳng cấp à? Sao anh lại kết hôn với đàm phi dược? Anh làm tim em đau quá nam thần ơi. Nhất thời Weibo của Trịnh Kỳ một mảnh than khóc tất cả các fan đều bị Trịnh Kỳ dọa sợ rồi. Từ lâu mọi người đã biết hàn trọng viễn kết hôn, ngoài chúc phúc ra cũng không còn cách nào khác. Nhưng Trịnh Kỳ kết hôn đây đúng là một quả bom thình lình rội xuống họ. Sao có thể như vậy cơ chứ? Các fan bị chọc tức hết rồi, thế mà Trịnh Kỳ còn đăng một bức ảnh chụp chung với đàm phi dược lên tụi mình ở bên nhau rồi. Ông xã, anh ta xấu quá, không xứng với anh đâu. Thả chồng tôi ra, đàm tổng sao anh có thể làm thế? Rồi xong, hoa nhài cắm bãi phân châu. Ghê quá đi, sao lại là gai cơ chứ? Đủ loại bình luận ùn ùn kéo đến, nói chung chả giống với tưởng tượng của Trịnh Kỳ gì cả. Trước giờ tôi vẫn toàn sâu tình cảm, sâu lâu như thế rồi mà mọi người không phát hiện à? Trịnh Kỳ nói, đệt, hóa ra Trịnh Kỳ cảm thấy các status chê bai đàm phi dược của mình trước đây là sâu tình cảm. Có kiểu sâu tình cảm như thế à? Không phải y có bệnh đấy chứ, tụi tôi căn bản không cảm thấy anh đang sâu tình cảm á? Tụi tôi thấy anh có thù với đàm phi dược thì đúng hơn. Cơ mà bởi vì tụi tôi thấy anh hơi độc mồm độc miệng nhưng lòng dạ không xấu, không thể khiến quan hệ hợp tác giữa anh và đàm tổng tan vỡ được nên vẫn luôn bảo với anh đàm tổng rất chi là tốt. Các fan đều muốn rơi lệ mà. May sao tuy các fan gọi trịnh kỳ là ông xã nhưng chủ yếu vẫn chỉ là đùa nên mọi người kháng nghị trên mạng một chút rồi thôi cũng không có hành động gì quá khích. Tất nhiên, ở Weibo của Đàm Phi Dược thì có rất nhiều người chất vấn hắn tại sao lại cướp chồng mình. Nhìn Weibo, Đàm Phi Dược hết nói nổi luôn. Rõ ràng kia là vợ của hắn tại sao lại thành chồng của nhiều người như thế chứ. Chuyện của Trịnh Kỳ và Đàm Phi Dược không thể nghi ngờ đã khiến rất nhiều người kinh hãi. Bố của Trịnh Kỳ lại từ càng thành xa xôi ngàn dặm chạy đến gặp Trịnh Kỳ, sau đó khen Trịnh Kỳ biết chọn đàn ông, gợi ý Trịnh Kỳ quay về nhà họ Trịnh. Trịnh Kỳ không thèm để ý đến ông ta mà đi chuẩn bị hôn lễ cho mình. Ngày nào Hàn Trọng Viễn cũng khoe mạnh ân nấu món gì cho mình nhưng hôn lễ long trọng của mình thì lại chẳng hề tiết lộ. Trịnh Kỳ thì khác y ra quyết định nhất định phải tổ chức một hôn lễ còn long trọng hơn của Hàn Trọng Viễn sau đó cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng. Vì mục tiêu này mà Trịnh Kỳ bắt đầu kéo đàm phi dược đi chọn lễ phục chọn địa điểm chọn xe hoa. Thỉnh thoảng trên Weibo cũng xuất hiện mấy status như, hôm nay đi xem xe, định mua mấy chiếc làm xe hoa, mọi người thấy Lotus làm xe hoa được, hay là Poster làm xe hoa được hơn. Tui đây rất là mê xe thể thao luôn đó. Sâu tình cảm thì cũng thôi, lại còn khoe dầu, đáng mang ra đốt chết đốt chết đốt chết. Nhìn xem hàn trọng viễn khiêm tốn bao nhiêu. Hàng ngày chỉ đăng món ăn gia đình, họ còn còn nấu theo. Bất kể người khác bất mãn với thói phách lối của Trịnh Kỳ ra sao, thì Trịnh Kỳ cũng đã kết hôn rồi, thậm chí còn quay rất nhiều video đăng lên mạng. Mở đầu video chính là Trịnh Kỳ dặn dò người quay phim tôi đẹp trai thế này, nhưng Đàm Phi dược thì bình thường lắm, lúc quay thì các anh quay tôi nhiều vào ít quay anh ấy thôi. Sau đó Đàm Phi dược kéo y tới bên cạnh rồi hôn một cái. Trịnh Kỳ đỏ mặt, hôn lễ đó hết sức náo nhiệt hoàn toàn thỏa mãn được yêu cầu của Trịnh Kỳ. Điều hỏng bét duy nhất chính là có người tìm ra tuổi tác của y, sau đó bắt đầu gọi y là ba. Trịnh kỳ không kìm được mà bùng nổ hết lần này tới lần khác. Còn đàm phi dược thì lại hết sức vui vẻ, thỉnh thoảng đăng webua còn bọn nhỏ các kiểu, sau đó sẽ bị trịnh kỳ trách. Trên đời này có fan, tất nhiên cũng có anti Họ dồn sức bôi đen trịnh kỳ, cũng sẽ đi hỏi đàm phi dược, đàm tổng, sao anh lại thích trịnh kỳ cơ chứ? Quả nhiên thế giới này chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài thôi sao? Trịnh Kỳ xấu tính như thế, anh vì tiền nên mới ở bên anh ta chứ gì? Đàm Phi Dược có phải anh bị bệnh không, hay anh là em mờ hả, nếu không sao lại tìm một người đàn ông như thế? Với những chuyện này, Đàm Phi Dược hoàn toàn chẳng để vào mắt. Trịnh Kỳ là người thế nào trong lòng hắn biết là được? Tất nhiên, thỉnh thoảng hắn cũng cảm thấy Trịnh Kỳ có hơi làng nhằng khó hầu hạ, khi đó mang người vào phòng, lên giường hành hạ một trận là được. Cơ mà, hắn cũng phải cẩn thận hơn, cố gắng giữ gìn bản thân mới được. Nếu không mai sao già rồi, không hành hạ được người đàn ông của mình thì phải làm sao? Đàm phi dược anh ngồi lâu lắm rồi, mau đứng dậy vận động đi. Trịnh kỳ đắp mặt nạ đi từ bên cạnh vào, nói. Đàm phi dược đứng dậy, nào, vận động với em đi. Trịnh kỳ lại bảo, sau đó hứng thú tràn chề lắc hông. Đàm phi dược hết nói nổi, anh vẫn nên thôi thì hơn. Đây là động tác tốt cho eo gái em mới học, anh mau thử đi. Thử thì thử vậy. Đàm Phi dược học theo Trịnh Kỳ lắc một vòng, sau đó xuống lầu ăn cơm, bỗng nhiên bảo anh nằm mơ, ban đầu trong mơ anh không biết hóa ra em thích anh, cuối cùng bọn mình đến cái tuổi này rồi mới ở bên nhau. Thật ra ban đầu, hắn rất có thiện cảm với Trịnh Kỳ, nhưng trước đây Trịnh Kỳ từng làm vài việc khiến hắn hiểu lầm, còn tưởng rằng Trịnh Kỳ không thích mình. Thế thì bọn mình thảm quá, những năm trước đó đều không thể hưởng thụ đời sống tình dục. Đến tuổi này mới ở bên nhau, sau này chuyện ấy cũng càng ngày càng kém còn gì. Già rẻ cũng không tốt như bây giờ thậm chí hồi trước anh không ở chung với em sẽ không biến thành một tên Trạch nam béo phì đấy chứ. Trịnh Kỳ băn khoăn y cảm thấy cơ thể của mình và đàm phi dược đã đi xuống dốc rồi đấy chứ. Bỗng nhiên đàm phi dược cảm thấy không biết có cần cho Trịnh Kỳ xem suốt cuộc mình có càng ngày càng kém đi hay không đây. Ngoại chuyện 3, tài nấu ăn của Mạnh Ân. rốt cuộc tài nấu ăn của Mạnh Ân ra sao, ngoài hàn trọng viễn và tiền mặt ra không có bất kỳ ai biết. Nhưng không thể phủ nhận có rất nhiều người thèm ăn những món cậu làm. Hàn Trọng Viễn không ăn đồ bên ngoài, sống chết cũng phải ăn món cậu nấu, nhất định là do Mạnh Ân nấu nướng rất ngon. Khi Mạnh Ân chỉ mười mấy tuổi, Đàm Phi Dược đã muốn nếm thử tay nghề của Mạnh Ân rồi. Không ngờ bây giờ Mạnh Ân đã ba mươi mấy tuổi mà vẫn không thể nếm được một miếng. Con người là vậy đấy, càng không có được thì lại càng ham muốn, Đàm Phi Dược nằm mơ cũng muốn nếm thử đồ Mạnh Ân nấu. Đàm Phi dược suốt ngày nhắc đi nhắc lại như thế, Trịnh Kỳ cũng tràn đầy trông mong vào tài nấu ăn của Mạnh Ân. Tất nhiên, y trông mong ngoài việc cảm thấy Mạnh Ân nấu ngon, cũng vì nghĩ rằng nếu mình ăn cơm Mạnh Ân nấu, chắc chắn Hàn Trọng Viễn sẽ tức đến mức sậm chân. Nhìn Hàn Trọng Viễn thức giận, chuyện này thú vị biết bao. Tất nhiên, cũng có thể sẽ hơi khổ một tí. Có lần Trịnh Kỳ đề nghị Mạnh Ân mời cơm, sau đó khi Hàn Trọng Viễn từ chối lại thấy hâm mộ Hàn Trọng Viễn. Bản thân y thỉnh thoảng chỉ làm được mấy món tay, đàm phi dược cũng không biết nấu cơm, nên chỉ có thể mời một đầu bếp về nhà nấu cho họ. Nhưng hàn trọng viễn thì ngày nào cũng được ăn cơm tình yêu mà mạnh ân nấu. Người đàn ông đàm đang như thế, sao hồi trước y lại không gặp cơ chứ? Buổi tối trịnh kỳ phát biểu lời cảm thán như vậy, sau đó bị người vốn dĩ gần đây làm việc hết sức mệt mỏi nên không muốn vận động đàm phi dược dậy dỗ sau khi bị dậy dỗ trịnh kỳ hài lòng đi ngủ. Muốn đàm phi dược vận động, vẫn phải kích thích một tí mới được. Bất kể có dùng Mạnh Ân để kích thích đàm phi dược hay không thì chuyện Trịnh Kỳ và đàm phi dược vẫn luôn muốn nếm thử tay nghề của Mạnh Ân là thật. Mà hôm ấy, bỗng nhiên Trịnh Kỳ đăng một status, ngày mai có thể đến nhà A Còng Chủ tịch Duyên Mộng Hàn Trọng viễn nếm thử tài nấu ăn của A Còng Bác sĩ Thú Y Nguyên Ân rồi. Đợi ngày này 20 năm rồi đó, bà ơi con cũng muốn ăn, ba ăn xong rồi nhất định phải về chia sẻ đó. Ba, bố con có cùng ăn chung không? Ba còn nghe nói tài nấu ăn của Nguyên Ân rất ngon, người ta đã dựa vào tay nghề nấu ăn xuất thần nhập hóa mà chói bục hàn tổng đó. Ba phải nhớ là đừng ăn nhiều quá nghen, ba mà ăn nhiều mập ra con cũng chỉ có thể gọi ba là ông nội thôi. Đã bảo đừng gọi tôi là ba rồi status thứ hai của Trịnh Kỳ được đăng liền sau đó. Đừng giận nghĩ xem sắp được ăn đồ mạnh ân nấu rồi vui lên đi. Đàm phi dược xe status tặc mau của Trịnh Kỳ. bố dịu dàng quá Cái đồ tạc mau thụ như ba phải để bố dỗ mới yên. Nhất định bố phải chụp ảnh đó. Bố cũng đừng ăn nhiều quá, bố vốn đã xấu hơn ba rồi, nếu bố còn mập nữa thì lại càng xấu. Cũng chẳng biết từ bao giờ uê bua của Trịnh Kỳ và Đàm Phi dược xuất hiện rất nhiều fan ba và fan bố. Trịnh Kỳ hết sức tức giận vì điều này, nhưng Mạnh Ân cảm thấy có lẽ cũng vì Trịnh Kỳ tức giận nên mọi người mới càng thích gọi y là ba. Tất nhiên, cũng có thể là để trả thù. Ban đầu Trịnh Kỳ được ưa thích hơn Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân nhiều, bà xã trải khắp trời đất kết quả cam ao không hề báo trước lại còn đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn luôn nữa chứ fan khóc cũng sắp mù đến nơi. Sau đó cũng chẳng biết fan nào tìm ra tuổi thật của Trịnh Kỳ, nói một câu hóa ra Trịnh Kỳ có thể làm ba của tôi luôn sau đó tất cả fan của Trịnh Kỳ đều gọi y là ba. Fan nói câu này đầu tiên có lẽ tôi còn khá nhỏ, nhưng bây giờ lần trước có một nghệ sĩ hơn 70 tuổi nổi tiếng cũng xe status của Trịnh Kỳ gọi ba đáng lẽ đã có chồng rồi bị gọi nhiều năm như thế Trịnh Kỳ nên quen mới phải. Kết quả đến tận bây giờ thỉnh thoảng y lại đăng status kháng nghị, bảo người khác gọi mình là anh. Ba đừng giận, nếu ba không muốn tụi con gọi ba, sau này tụi con sẽ lén gọi ba là anh. Nhớ nha, là lén gọi còn ở Weibo thì tốt nhất tụi con nên theo số đông. Trịnh kỳ Tết, bất kể trịnh kỳ căm phẫn việc người ta gọi mình là ba đến đâu, thì bây giờ Y cũng rất vui, vì rốt cuộc Y cũng có thể ăn món Mạnh Ân nấu rồi. Còn là sau khi Y và Đàm Phi Dược vừa uy hiếp vừa nịnh nọt Hàn Trọng Viễn mới được ăn nữa chứ thứ đạt được càng khó thì lại càng hấp dẫn người khác. Bây giờ Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân đã kết hôn được 7 năm rồi, trịnh kỳ cũng đã 40. Tiếp theo, rốt cuộc du thuyền mà Hàn Trọng Viễn thiết kế riêng cũng đã hoàn thành toàn bộ để vi vô núi sông. Sau đó du thuyền này còn được Hàn Trọng Viễn đổ thêm tiền vào, đồng thời tốn công lớn vào thiết kế bên trong, nên vô cùng đẹp đẽ. Bây giờ nếu nó đã làm xong, tất nhiên Hàn Trọng Viễn cũng muốn đưa mạnh ân ra ngoài chơi. Bây giờ Hàn Trọng Viễn đã dùng hết ưu thế khi sống lại rồi, nhưng bản thân Duyên Mộng cũng có thể tự nghiên cứu ra các loại sản phẩm mới, nên điện thoại Duyên Mộng vẫn rất được ưa dùng, vững vàng chiếm lĩnh vị trí no, một smartphone. Mà một doanh nghiệp lớn như thế tất nhiên không thể không có người quản lý. Để có thể yên tâm ra ngoài chơi, trong 5 năm nay, Hàn Trọng Viễn cố ý đào tạo mấy người quản lý, để hắn có thể giao phó hoàn toàn duyên mộng ra ngoài. Đồng thời tiền mặt đã về hưu rồi, hắn cũng phải bố trí cho Hoa Viễn thật ổn thỏa. Khoảng thời gian này Hàn Trọng Viễn bận rộn hết sức tất nhiên cũng không thể quan tâm đến phi dực, sau đó đã khiến đàm phi dực và trịnh kỳ bất mãn, hoặc nên nói là ghen tị. Dựa vào đâu Hàn Trọng Viễn có thể ra ngoài chơi, mà họ còn phải vất vả quản lý công ty. Quản lý công ty thì cũng thôi, ai bảo công ty còn có cổ phần của Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân cơ chứ. Trịnh Kỳ và Đàm Phi Dược đưa ra yêu cầu, nhất định Mạnh Ân phải nấu cơm cho họ ăn, họ mới bằng lòng buông tha. Hàn Trọng Viễn không muốn đồng ý, nhưng Mạnh Ân đồng ý. Thấy Mạnh Ân kiên trì, rốt cuộc Hàn Trọng Viễn không phản đối nữa. Sau khi sống lại, Mạnh Ân vẫn luôn chăm sóc hắn, càng ngày hắn càng không còn cảm thấy bất an như trước nữa. Hơn nữa dù sao Trịnh Kỳ và Đàm Phi Dược cũng là bạn của hắn, mời họ ăn bữa cơm cũng không sao. Sau một phen bức bách của Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ cuối cùng hàn trọng viễn miễn cưỡng đáp ứng. Hôm sau chính là ngày hắn và Mạnh Ân mời khách, mà sau cùng người đến nhà họ ăn cơm, lại tăng thêm hai người chính là vợ chồng Thầm Hòa Thái. Trước giờ thẩm Hòa Thái cũng vẫn tò mò tài nấu ăn của Mạnh Ân, trên Weibo thấy Trịnh Kỳ có thể thưởng thức cũng đề nghị muốn nếm thử. Hàn Trọng Viễn nhìn người bản thân đã từng đoạn tuyệt với hắn, lại nhìn cô gái đã từng gặp tai nạn qua đời, đồng ý. Bốn người đến, thêm chúng ta nữa thì tổng cộng 6 người, làm 6 món là đủ rồi, nấu nhiều cơm là được. Hàn Trọng Viễn không nỡ để Mạnh Ân nấu quá nhiều thức ăn, cũng không muốn cho người khác ăn nhiều đồ Mạnh Ân nấu quá cuối cùng nói. Ít quá em làm 10 món. Mạnh Ân từ chối ngay đề nghị của Hàn Trọng Viễn, một mình Hàn Trọng Viễn đã ăn nhiều lắm rồi, 6 món làm sao mà đủ. Cơ mà toàn là đàn ông ăn khỏe, đúng là nên chuẩn bị nhiều một tí, như làm sùi cào chẳng hạn. Ngẫm nghĩ, Mạnh Ân nhanh chóng chọn được thực đơn. 5 món mặn 5 món chay cộng thêm một đĩa sùi cào to. Lòng Hàn Trọng viễn bất mãn, nhưng thấy Mạnh Ân đã quyết chỉ có thể giúp Mạnh Ân chuẩn bị. Hàn Trọng viễn không cho những người kia vào nhà của mình và Mạnh Ân cuối cùng ăn ở dưới lầu nơi họ vẫn thường đãi khách. Lúc Trịnh Kỳ và Đàm Phi dược đến, Mạnh Ân đang nấu món cuối cùng canh cá. Thơm quá, tôi nhớ làm canh cá rất phức tạp, không hổ là Mạnh Ân. Làm được hương vị như thế, Trịnh Kỳ chàn đầy mong đợi với món ăn tiếp theo. mùa gói gia vị có sẵn về nấu đó. Mạnh Ân chỉ vào vỏ bao của gói gia vị mới bóc không lâu trong thùng rác. Nhất thời Trịnh Kỳ ngu luôn y ra ngoài ăn cơm, lần đó không phải đầu bếp đều tự làm hết hay sao. Từ nhỏ như chọn hoa tiêu cho đến lớn như nguồn bắt cá, tất cả đều chọn thứ tốt nhất, ngay cả tương ớt cũng là tự chế. Kết quả, không ngờ Mạnh Ân lại dùng gói gia vị có sẵn để nấu cá. Vậy cũng vô trách nhiệm quá rồi đó. Mấy năm nay Đàm Phi dược đi theo Trịnh Kỳ sống cuộc sống sung sướng, cũng mẩn ra y hệt nhưng Mạnh Ân lại không hề hay biết suy nghĩ của họ. Cho miếng cá đã cắt kèm theo gói gia vị vào nước sôi, Mạnh Ân đôn một lúc thấy chín thì đổ hết ra đĩa đã bầy sẵn xa tế bên cạnh, sau đó bưng ra bàn. Ăn được rồi, Mạnh Ân nói, thấy thế Trịnh Kỳ không bỏ lỡ phút nào cuốn quýt ngồi xuống. Hàn trọng viễn bất mãn nhìn họ một cái, sau đó chia cho mỗi người hai đôi đũa một đôi để gắp đồ, một đôi để tự mình ăn. Ban đầu hắn đề nghị Mạnh Ân chia bữa ăn ra, hắn và Mạnh Ân ăn một mâm, những người khác ăn mâm khác. Nhưng Mạnh Ân không muốn, hắn cũng chỉ có thể làm vậy. Bất kể thế nào, hắn cũng không muốn Mạnh Ân ăn nước miếng của người khác. Không ngờ cậu còn câu kỳ như thế. Trịnh kỳ nhìn Hàn trọng viễn một cái, nhanh chóng gắp một món xào vào bát mình, sau đó lấy đũa của mình ra nếm. Không phải đã bảo món ăn mạnh ân nấu nhất định là ngon lắm mà Tại sao lại bình thường như thế? Đàm Phi dược gắp một miếng thịt cũng nhanh chóng nhét vào miệng. Ăn rất ngon, nhưng mà hoàn toàn khác với tưởng tượng á. Thẩm Hòa Thái nếm từ một miếng, cũng kinh hãi nhìn Hàn Trọng Viễn. Tay nghề như này mà sao Hàn Trọng Viễn lại thích ăn món mạnh ân nấu, đến nỗi không thèm ăn những món khác cơ chứ. So ra thì vợ của Thẩm Hòa Thái là bình tĩnh nhất. Từ trước đến nay cô chưa từng mong đợi nhiều vào tài nấu ăn của Mạnh Ân, vì thế bây giờ cũng khen Mạnh Ân hết sức chân thành, anh nấu ngon quá, chả trách ngày nào Hàn Tổng cũng lên mạng sâu. Hàn Trọng Viễn không nói gì, cố gắng nhét đồ ăn vào miệng mình nếu hắn ăn nhiều hơn thì người khác sẽ phải ăn ít đi. Thấy Hàn Trọng Viễn ăn nhanh như thế, những người khác cũng hồi thần, bắt đầu tranh nhau ăn một cách liều mạng. Tùy hương vị không được như tưởng tượng, nhưng dù sau đây cũng là Mạnh Ân nấu. Họ ăn càng nhiều thì hàn trọng viễn sẽ càng đau, sướng biết bao nhiêu. Hơn nữa họ đều mang bụng đói mà đến, nếu bây giờ không ăn mau thì chờ chốc nữa sẽ bị hàn trọng viễn ăn hết. Trịnh kỳ gắp một miếng cá thấy miếng cá này dày ơi là dày, không kìm được thở dài một hơi, sau đó vội vàng nhét vào miệng. Mọi người ăn cơm với bộ dạng này, tất nhiên cũng ăn sạch sành xanh thức ăn trên bàn. Sau khi ăn xong, mọi người mới nhớ ra quên chưa chụp ảnh trước lúc ăn. Cuối cùng, Trịnh Kỳ và Đàm Phi dược nhìn nhau chụp ảnh bát đĩa sạch trơn đăng lên Weibo. Ăn xong rồi, ngon lắm. Bai Đàm Phi dược, món ăn Mạnh Ân nấu đúng là rất ngon. Bai Trịnh Kỳ, để không đắc tội với Hàn Trọng Viễn, họ vẫn nên nói là ngon thì hơn. Vì thế, lại một lần nữa các fan trên Weibo đầy tài nấu ăn của Mạnh Ân lên thần đàn cho rằng cậu là người đàn ông nấu ăn ngon nhất. Trịnh Kỳ lén lên nick phụ đăng rất nhiều câu haha ha, sau đó bị fan công kích. Ngoại chuyện 4 Tình địch chưa từng xuất hiện. Chuyện xảy ra vào năm 2016. Một năm đó, Hàn Trọng Viễn 29 tuổi, Mạnh Ân 28 tuổi, CP bác sĩ Thú Y Nguyên Ân và sinh ra vì em đã PA trên mạng được 3 năm, nhưng vẫn chưa có ai biết sinh ra vì em chính là Hàn Trọng Viễn. Trong một năm ấy, Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân mỗi người gặp một tình địch cũng là tình địch lần đầu tiên họ gặp phải. Theo mức sống ngày càng cao của mọi người, người nuôi thú cưng cũng ngày càng nhiều, dĩ nhiên bệnh viện thú y nguyên ân cũng làm ăn ngày càng tốt. Do bây giờ cũng được coi là một nhân vật hot trên mạng, còn có người cố ý đến gặp mình, bình thường mạnh ân sẽ không gặp khách hàng, lúc nào cũng một mình tránh trên lầu. Thú cưng cần cậu điều trị, cũng là trợ lý giúp cậu ôm lên lầu. Tất nhiên, trong đó cũng có ngoại lệ, như một người bạn học của cậu chẳng hạn cậu tự mình tiếp đón. Người bạn học này tên Châu Chí Thành cũng không phải học chung lớp với Mạnh Ân, nhưng đều là sinh viên của học viện nông nghiệp. Trước đây lúc còn trong trường, gã từng chào hỏi Mạnh Ân mấy lần, hai người cũng coi như quen biết sơ sơ. Mà nửa năm trước gã mang một con sa ngoi tìm đến bệnh viện Thú Y Nguyên Ân, sau đó gặp được Mạnh Ân. Sau khi Mạnh Ân cơ mau, một số bạn học vốn còn chào hỏi cậu trên bàn tiệc không ai để ý đến cậu nữa. Có một bạn nam kết hôn gửi thiệp mời cũng chỉ bỏ qua mỗi cậu, khiến cậu mất tự nhiên biết bao. Thế nên Châu chí Thành đến tìm cậu, cậu hết sức vui vẻ, sau đó gặp mặt đối phương, lại tự mình kiểm tra cho chú chó kia. Chú Samoy khi ăn phải dầu xà tóc trong nhà tắm của Châu chí Thành nên mới đau bụng phải đưa đến viện, bản thân không có vấn đề gì, mạnh ân kê cho ít thuốc sẽ không sao. Nhưng từ sau đó cậu và người bạn học này trở nên thân thiết, mỗi tháng đối phương sẽ đến bệnh viện thú y nguyên ân hai lần, mua thức ăn cho chó tắm cho chó, thỉnh thoảng lại cho chó làm thẩm mỹ một lần. Nếu Mạnh Ân rảnh rỗi thì sẽ xuống lầu trò chuyện với đối phương mấy câu. Hôm ấy, Châu chí Thành lại đến. Sau khi đưa Samoy đi tắm, gã hỏi trợ lý Diêu Khắc Kỳ của Mạnh Ân là cậu có rỗi không? Hôm ấy Mạnh Ân không bận gì, đang đọc tài liệu dự định chỉnh lý bệnh tình của thú cưng mà mình phát hiện nghe Diêu Khắc Kỳ nói Châu chí Thành đến thì đeo khẩu trang xuống lầu để tránh bị chụp ảnh, bây giờ cậu xuống lầu đều đeo khẩu trang. Xuống lầu gặp Châu chí Thành, Mạnh Ân gật đầu với đối phương, hôm nay cậu lại đưa chó đến tắm à? Ừ tớ lời tắm cho nó lắm, nên mang đến đây. Châu chí Thành cười bảo tắm cho Samoy đúng là không dễ. Mạnh Ân đáp thỉnh thoảng cậu sẽ đeo khẩu trang xuống dưới đi dạo. Có lần nghe một khách hàng nuôi Samoy nói cô từng muốn tắm cho Samoy, kết quả tắm được một nửa thì tự nhiên con chó kia hưng phấn chạy khỏi phòng tắm, mang nước và bọt xà phòng nhảy tung tăng. Loài chó này hơi hoạt bát, đầu cũng không nhỏ, đúng là không thể qua loa Chuẩn rồi, thế nên giao cho người chuyên nghiệp thì hơn Châu Trí Thành vẫn nhìn mạnh ân chăm chăm, bỗng nhiên bảo Cậu cứ định đeo khẩu trang mãi à? Dường như thoát cái mạnh ân cảm thấy có gì không đúng, nhưng vẫn cười nói Tuy tớ chỉ là bác sĩ thú y, nhưng cũng là bác sĩ, không phải đeo khẩu trang là bình thường lắm à? Nhưng nếu như thế thì tớ sẽ không thấy mặt cậu được Châu trí thành nhìn Mạnh Ân chằm chám đáp trong mắt đầy ấp tình ý. bấy giờ Mạnh Ân cũng cảm nhận được điều gì đang xảy ra, gần như muốn vung tay bỏ đi. Sau khi mới biết yêu thì người đầu tiên cậu thích chính là Hàn Trọng Viễn, sau này vẫn luôn bị Hàn Trọng Viễn quản thúc. Tuy trên mạng có rất nhiều người thổ lộ với cậu nhưng thực tế đến giờ vẫn chưa có ai tỏ tình trước mặt cậu hết. Hồi xưa trong trường tớ đã cảm thấy tụi mình cùng giới rồi, dạo trước xem webua của cậu tớ lại nhận ra mình ngày càng thích cậu. Từ cấp 2 thì gã đã phát hiện mình là gay, cũng quen biết một số người cùng tính hướng, nên trước kia khi gặp Mạnh Ân trong trường, gần như gã nhận ra ngay. Bởi cảm thấy Mạnh Ân là người cùng giới nên gã chủ động tiếp cận Mạnh Ân mấy lần, tiếc rằng thời gian Mạnh Ân ở trường rất ngắn, còn rất hướng nội nên hai người chả có giao tình gì. Ban đầu gã rất thích vẻ ngoài của Mạnh Ân, nhưng thái độ của Mạnh Ân khiến gã nghĩ rằng Mạnh Ân hoàn toàn không có ý gì với mình, nên cũng không nói gì. Mãi đến sau này tình cờ đọc được tin tức về bác sĩ Thú Y Nguyên Ân và sinh ra vì em, sau đó follow hai người này. Mạnh Ân sẽ nấu cơm cho người yêu, sẽ quan tâm người yêu chu đáo từng ly từng tí với người yêu đây không phải là bạn đời mà gã muốn nhất hay sao. Châu Trí Thành từng quen mấy người bạn trai, nhưng giới này của họ hỗn loạn quá mức những người đó vẫn không thể gắn bó lâu dài với gã nếu như là Mạnh Ân có lẽ sẽ không như vậy. Có lẽ gã có thể sống bên Mạnh Ân cả đời. Ban đầu Châu Trí Thành chỉ nghĩ mà thôi, nhưng từ khi xuất hiện ý nghĩ ấy, gã lại vào webua của sinh ra vì em, sau đó không kìm được muốn mắng sinh ra vì em. Mạnh ân tốt như thế, giặt quần áo nấu cơm cho người này, vậy mà người này lại chẳng hề biết ơn, thậm chí còn không biết mua tặng mạnh ân lấy một món quà. Cuối cùng Châu chí Thành quyết định mình phải theo đuổi mạnh ân. Gia cảnh gã rất tốt so với sinh ra vì em thì rõ ràng hợp với mạnh ân hơn. Sau khi đưa ra quyết định này, ngay lần cho cưỡng nhà mình gặp chuyện thì Châu Chí Thành tìm được Mạnh Ân. Mạnh Ân rất nhiệt tình với Châu Chí Thành, Châu Chí Thành cũng cố gắng phô bày bản thân trước mặt Mạnh Ân. Nhưng rất nhanh, gã hết sức chán nản vì phát hiện dường như Mạnh Ân hoàn toàn không để ý thấy sức quyến rũ nam tính của gã. Dành thời gian đến nhiều hơn, Châu chí Thành chắc chắn rằng dường như Mạnh Ân thật sự chỉ xem gã như một bạn học bình thường, trước kia trong trường Mạnh Ân hoàn toàn không hồi đáp chỉ e cũng vì không nhận ra đùa vui trong mắt gã, né tránh gã càng không phải vì từ chối, mà là thói quen của Mạnh Ân. Thấy ngay cả trợ lý diêu khắc kỳ mà Mạnh Ân cũng không cho đến gần mình, nhất thời Châu chí Thành hơi giờ khóc giờ cười. Chỉ vì phát hiện điều này nên hôm nay Châu Trí Thành mới dám nói ra tình cảm của mình với Mạnh Ân một cách thẳng thắn. Xin lỗi, tớ đã có người yêu rồi. Mạnh ân trả lời ngay, cự tuyệt chẳng hề do dự, thậm chí hạ quyết tâm phải xa cách quan hệ với châu Chí thành. Chưa nói chuyện khác, chính bản thân cậu cũng không muốn hàn trọng viễn tiếp xúc với những người thích hàn trọng viễn. Người yêu của cậu là sinh ra vì em phải không? Hắn chỉ biết hưởng thụ từ cậu trước giờ chưa từng biết phải cho đi cậu không thấy nên chọn một người thích hợp với cậu hơn à? Châu chí thành cao mày nhìn mạnh ân. Nghe Châu Trí Thành nói xấu Hàn Trọng Viễn, Mạnh Ân lập tức cau mày. Cậu vẫn không biết vì sao Hàn Trọng Viễn ở trên mạng phải tỏ ra bản thân giống như được mình nuôi còn không cho mình giải thích rõ nữa. Tùy mấy năm nay đúng là tiền sinh hoạt trong nhà đều do cậu trả, nhưng rõ ràng Hàn Trọng Viễn nhiều tiền hơn cậu cơ bản không cần cậu phải ban phát thứ gì. Hơn nữa tất cả trang thiết bị của Bệnh viện Thú Y Nguyên Ân đều do Hàn Trọng Viễn cung cấp thật ra cậu có thể kiếm tiền cũng là nhờ Hàn Trọng Viễn. Nếu Mạnh Ân đã nghĩ thế thì tất nhiên không cho phép người khác nói xấu hàn trọng viễn thứ anh ấy cho tớ nhiều hơn tớ cho anh ấy nhiều, những việc tớ làm đều nhỏ nhặt không đáng nói, nếu không có anh ấy thì chắc chắn sẽ không có tớ bây giờ. Tớ không thấy thế, thậm chí hắn còn chưa từng nghĩ cho công việc của cậu, không biết phải san sẻ việc nhà với cậu. Châu chí Thành nói, tớ thật sự rất thích cậu, thật lòng muốn ở bên cậu. Cậu biết đấy, gia cảnh nhà tớ rất tốt, bố tớ kinh doanh một công ty xuất nhập khẩu nông sản. Nếu cậu còn nói mấy thứ này nữa thì nơi đây không hoan nganh cậu. Mạnh ân ngắt lời đối phương, tớ sẽ ở bên anh ấy cả đời, anh ấy tốt còn hơn xa so với tưởng tượng của mọi người, không anh ấy chính là người tốt nhất trên thế giới. Tuy Mạnh ân đeo khẩu trang, nhưng khi nhắc đến hàn trọng viện ánh mắt lại hết sức dịu dàng, có vẻ hấp dẫn một cách dị thường. Nhưng châu chí thành nghe lời nói này lại không thể vui nổi, nếu các cậu chia tay thì sao? Tớ sẽ không chia tay với anh ấy, nếu ngày nào đó anh ấy không cần tớ nữa, anh ấy muốn tớ làm gì tớ sẽ làm nấy. Mạnh ân nói thẳng, nhưng không cảm thấy điều này sẽ trở thành sự thật. Cơ mà tớ tin anh ấy cũng sẽ không chia tay với tớ đâu. Châu chí Thành há hốc cũng không nói nên lời. Tớ lên lầu đây, Mạnh ân nói, đồng thời hạ quyết tâm, sau này Châu chí Thành có đến nữa thì nhất định sẽ không đi gặp Châu Chí Thành. Châu chí Thành nhìn bóng lưng của Mạnh ân, lại càng không muốn buông tay. Một người bạn đời tốt như thế, ai mà không thích cơ chứ? Nếu người được trân quý như thế, được ở bên không rời như thế là mình. Rất nhanh Diêu Khắc Kỳ đã tìm Châu Trí Thành, nói cho Châu chí Thành biết chó của gã đã được tắm xong. Châu chí Thành gật đầu, mang chó rời đi. Cách đó không xa, vệ sĩ của Mạnh Ân thấy tên chướng mắt là Châu Chí Thành đã đi, lập tức thở vào nhẹ nhõm. Hàn Trọng Viễn cho họ theo dõi Mạnh Ân, họ phải báo cáo tình hình của Mạnh Ân từng phút sau đó không cho phép người khác đến gần Mạnh Ân. Nhưng từ đầu đến cuối Châu Trí Thành này chỉ đứng chung với Mạnh Ân nói mấy câu, hoàn toàn không tiếp xúc có lẽ cũng không sao. Họ tùy ý gửi một bức ảnh Mạnh Ân đứng nói chuyện với Châu Chí Thành cũng không xem việc này có gì to tát. Mà Hàn Trọng Viễn, ngay cả bức ảnh kia cũng không kịp xem, vì hắn bị người khác cuốn lấy. Một cô gái hắn từng gặp hồi bé, xuất thân từ gia tộc lớn có thể sánh bằng nhà họ lý mà trước đây hắn từng cố gắng tiếp xúc để ý đến hắn còn bắt đầu theo đuổi hắn nhiệt tình. Trước giờ hàn trọng viễn không tiếp xúc tùy tiện với người khác thậm chí không hay ra ngoài thế mà bây giờ lại bị cô nàng này tóm được. Nếu như chỉ là được cô nàng thích thì từ chối là xong, nhưng cô nàng này vốn không nghe lọt lời từ chối của hắn. Hắn vừa nổi giận với người ta, lần sau người ta lại mặt mày hớn hở tặng quà cho hắn, như thể chuyện trước đó hoàn toàn chưa từng xảy ra. Tới đây truyện ân hữu trọng báo đã kết thúc, chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với coook nhé.